các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi. Còn đúng là chẳng được cái tích sự gì mẹ. Cụ mến cười, chưa kịp nói gì thì ngập nói tiếp. Vậy vậy con con đâu anh? Cho em gặp con một lát đi, em nhớ nó quá. Nghe xong, Phi ngập ngừng đáp. Ờ ờ con anh anh để ở nhà rồi. Ờ nhưng mà em đừng lo, ờ anh đã nhờ cô Hoan chăm sóc giùm cho con rồi. Nghe xong, Ngọc lại tỏ ra khó chịu, cô đáp: "Sao anh lại để con một mình ở căn phòng đó? Chỗ đó nguy hiểm lắm đấy, anh mau về đưa con lên đây cho em đi." Thấy Ngọc như vậy, cụ mến liền thúc giục, cụ nói: "Trời cũng vẫn sớm, hay là con sửa soạn về đưa cháu nó lên đây đi. Từ hôm qua tới giờ, nó vẫn chưa được nói chuyện với cái ngọc hồi nào. Tiện thể lo luôn cái vụ mời thầy về xem như thế nào đi con ạ." Ngọc nó đã nói như vậy rồi, thì còn nên quan tâm xem xét đi. Phi gật đầu ưng thuận rồi để Ngọc lại trông cụ mến chăm sóc. Còn anh thì liền bắt xe quay ngược trở về chung cư. Tới đây cũng đã được một thời gian, nên Phi có quen biết với một số người theo nghề luyện bùa bắt ma. Sau đó, anh có mời về một người thầy tên là Năm, ở đây người ta gọi là thầy Năm bùa. Đơn giản là người đàn ông này rất tinh thông về bùa chú, ma quỷ chỉ cần thấy bố chú của ông ta thì chỉ có nước phải quy hàng mà thôi. Những tưởng cứ mời thầy năm tới làm mọi chuyện sẽ đâu vào đó, nhưng khi Phi vừa dẫn thầy tới cổng trung cư thì đã bị bà Hoan ngăn lại. Bà ấy thấy dáng vẻ của người đàn ông có chút kỳ lạ, cùng cái túi sách đeo bên hông thì liền đoán ra người này là một thầy pháp, thế nhưng vẫn cứ vờ hỏi: "Này cậu Phi, người này là ai vậy?" Phi tỏ vẻ ái ngại vì lúc đi quá gấp nên chưa kịp thông báo với bà Hoan. Lúc này thì anh mượn bối rối đáp: "Dạ, đây là thầy Năm, con muốn thầy qua đây xem phong thủy của căn nhà một chút. Chứ dạo này con hay gặp chuyện xui xẻo lắm. Con tính nói với cô mà tình hình gấp quá nên chưa có kịp. Giờ sẵn gặp cô ở đây thì con" Phi chưa nói hết câu thì bà Hoan đã nổi giận đùng đùng quát: "Sao cậu lại có thể nghĩ đơn giản như vậy chứ nhỉ?" Cho là cậu nói với tôi rồi thì tôi không có đồng ý đâu, cậu bảo dẫn người ta về đi." Phi khá bất ngờ trước thái độ gắt gỏng của bà Hoan, thậm chí lúc chưa gọi thầy năm tới, anh còn nghĩ rằng bà Hoan sẽ vui vẻ đồng ý chứ không có phải như vậy. Phi càng nghĩ thì càng cảm thấy kỳ lạ, liền gặng hỏi lại: "Ơ tại sao con lại không được gọi thầy tới ạ? Vợ con mấy ngày nay chỉ gặp toàn chuyện không đâu thôi. Cô bảo cô ấy nhìn thấy Khi chưa kịp dứt lời thì bà Hoan đã bước tới bịt miệng phi lại, bà hạ giọng nói: "Cậu bé bé cái mồm thôi. Cậu tính làm để cho người ở chung cư này biết hết hay sao chứ? Chung cư này tuy nhỏ nhưng mà cũng đã nuôi sống mấy đời nhà tôi rồi đấy. Mà từ khi ba tôi trao lại cho tôi cái quản lý, tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như cậu hết. Bây giờ không có nói nữa, cậu mau dẫn ông ta đi khỏi đây trước khi mọi người nhìn thấy đi mà mau đi đi." Nói đoạn Bà hoan vùng vàng rồi quay người bước đi. Hùng cũng chẳng thể nào trái lời. Đành ngợ ngùng nhìn thầy năm rồi nói. Ờ, dạ, th th thưa thầy, thầy cũng nhìn thấy rồi đó ạ. Ờ, bà ấy là bà chủ của trung cư này. Ờ, bà ấy không cho thầy vào thì con cũng à, chẳng biết làm sao. Ờ, chuyến này mất công của thầy rồi ạ. Ờ, giờ con bắt xe tiễn thầy một đoạn ạ thầy năm cười từ tốn rồi gật đầu đồng ý, sau đó cùng Phi ra đường chính bắt xe quay về. Dieng Phi anh cứ có thấy khó hiểu khi mỗi lần nghĩ về cái thái độ của bà Hoan ban nãy, nó giống như một cách mà bà tát dùng để che đậy một bí mật nào đó nằm trong cái khu chung cư này. Nhưng điều Phi lo lắng hơn là vào lúc này, chính là chưa thể làm theo lời của Ngọc nói. Phi buồn bã quay về, khi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần chưa Ngọc ở bệnh viện sẽ nôn nóng nên anh đã nhanh chóng sắp xếp lại nhà cửa rồi đưa con trai cùng đi tới bệnh viện. Khi Ngọc vừa nhìn thấy con trai, cô đã vỡ òa trong cái niềm hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng xa nhà, cô mới gặp được lại con trai. Thằng bé cũng cảm nhận được tình mẫu tử đang dạo rực trong con người, chẳng kìm được sự thương nhớ mà lao tới ôm chầm lấy Ngọc, dụi đầu mà khóc. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con cũng sợ nữa. Lúc con vừa lên thì mẹ đã nằm một dưới sàn nhà rồi. Mẹ có đau không hả mẹ? Đối mặt với những câu hỏi khó đáp của con trai, Ngọc sụt sịt mấy tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net